đi mua sắm 8 gánh lễ vật và 8 người gánh qua mười mấy ngôi chùa mới đến được chùa Th lương của núi ngũ đài nho quà thượng Trừng giới trông coi chùa này thuộc phái thiền tông ông ta không chịu nhận lễ vật làm pháp sự vì tiểuão nhất định xin gặp từng vị sư tăng để phương pháp tận tay các phần lễ vật cúng dường khi quan sát từng người một nhưng không thấy người nào có tướng mạo giống hoàng đế Khang Hy giữa lúc ấy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 Gật đầu nói Thật ra là vậy Lão nạp vốn đã ngờ dịch Tiểu thí chủ cứ nói tới chùa Thanh Lương là pháp sự Nhưng gián vẻ không giống lắm Bọn hoàng phủ cát ba nhan tuy bị bắt Nhưng bắt cọp thì dễ Thả cọp mới khó Nếu thả họ ra Qua vài hôm lại tới lặng nhằn tôi rất việt phức Giết người thì giết không được Trong chùa này Đã có mấy mạng người chết rồi À gì đà Phật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 y tế bảo nhất thành chỉ thủ lên quát. "Nước bịa đặt hả? Để ta cắt da đầu ra xem ha? không có, không có bịa đặt đâu. Ngươi không tin đó thì cứ đi hỏi sư huynh Thắng La Đà là được." Ý đó bọn ta phải giả như là đi tìm một tiểu lạc ma bị mất tích, thực ra là để tìm hòa thượng Trúng Niên kia, lại nói vị hoàng phủ tiên sinh kia nhận ra được hòa thượng gáy nên nhờ y cùng tới tìm người. Sư Quynh Thắng La Đà nói hòa thượng ấy lấy trộm bộ kinh tạng bí mật của Mật tông bọn ta,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 Gã hoàng phủ các kia là ai vậy? Bọn hạ lưu ấy Chẳng là cái gì tốt Là cả lạc ma số xa ba nhàng dắt tới Thí chủ tha ta rồi Lão ta sẽ lập tức giải y tới quyện ngũ đại Xin trí quyện đại nhân trí tội thật nặng Chùa Thanh Lương là nơi đất Phật Thanh tịnh Né nào lại cho y tế làm bậy? Tiểu thi chủ với cái mạng người kia Kể cả mấy tên lạc ma bị chết Chúng ta cứ chúc cơ lên đầu yên Di tử bảo chợt xa sầm mặt nói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 ủy chung không trả lời những câu hỏi của Di Tử Bảo, chỉ nói: Ngươi có giỏi thì cứ một đầu chết gia gia hình hạ người ta không phải là hảo hán. Di Tử Bảo lại khâm phục y là một tử, nói: Được, bộ ta không hành hạ ngươi nữa. Tôi bảo xong giải quyệt cho y. Y sai người đưa quan phục các ra rồi. Lại giao mời phương trưởng Trừng Quang ra, nói: Chuyện này kết thúc thế nào, chúng ta nên thương lượng với vị đại nhân vật kia.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 Sư huynh Ngọc Lâm có khi y có đại sư Ngọc Lâm ấy là ai nữa? Hả? Là sư phụ truyền pháp cho hàng si, hặc được được á. Người dắt ta đi gặp vị lão hòa thượng ấy liền đi. Lúc ấy, Trừng Quang dẫn Di Tiểu Bảo và Song Nhi ra cửa sau chùa Thanh Lâm, đi được vài dặm, tới một ngôi chùa cũ nho nhỏ.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 Chị thí chủ làm chí cánh hoàng thượng phải không? Di tiểu bảo giật nảy mình, nhảy bật dậy hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Chỉ là lão nạp đoan thê thôi. Di tử bảo nghĩ thầm. Chả lão hoàng thượng này ta mô nghe Chị e là có pháp lực thiệt á ngang. Trong lòng không dám chửi y nữa, Quy quy củ củ ngồi xuống. Ngọc Lâm nói. Hoàng thượng sai di thi chủ tới gặp hành si... Có lời gì muốn nói Dì tiểu bảo nghĩ thầm Lão quà thượng này chuyện gì không biết Dẫu diễm thì cũng vui. vui Hoàng thượng biết lão quàng gia còn sống Vừa mừng Vừa đau xót Xã ta tới dập đồ thỉnh an lão Hoàng gia Nếu mà Nếu mà lão Hoàng gia chịu hồi giá về cung á, Thì không gì tốt hơn Khang Hy vốn nói sau khi tra xét được sự thật Sẽ lên núi ngũ đài triều kiến phụ hoàng Nhưng dì tiểu bảo dấu không nói ra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 Ta muốn khấu kiến lão hoàng gia, nghe lão hoàng gia sai bảo. Y trước đây giàu có bốn bể, nhưng sau khi xuất gia đã dứt hết trần duyên. Ba chữ lão hoàng gia xin được nhắc tới nữa, đây người ta khó nghi sợ. Quy diệu thành tu của y. Vì tiểu bảo im lặng không đáp, Ngọc Lâm lại nói: "Xin về tâu với hoàng thương. hành si không muốn gặp ngươi, cũng không muốn gặp người hoài." Này, này, này, hoàng thượng là con y, không phải người ngoài đâu nghe. Thế nào gọi là xuất gia, là nhà, đã không phải là nhà anh nữa. Vợ con đều là người ngoài. Vì tiểu bảo nghĩ thầm. Xem ra đều là lão hòa thượng, người dở trò ma, cản trở bên trong. Cho dù lão hoàng gia không có chịu về cung, cũng không đến nỗi không gặp có con trai. Nếu vậy thì ta sẽ đi điều động nhân mã lên núi ngũ đài bảo vệ, không cho những người rảnh rỗi tạp nham tới đây lao sao quái diễu. Chưa vậy thì chùa Thanh Lương sẽ trở thành tôi diện Hoàng Cung, nhà môn Quang Phủ, mà vị Phó Tổng Quảng ngự tiền thị về vi đại nhân đây sẽ trở thành đương sai của chùa Thanh Lương. Thế thì chẳng bằng hành si cứ trở về Hoàng Cung ở Bắc Kinh cho xong. Thì ra đại sư đã có diệu pháp bảo hộ lão lão nhân gia người, tại hạ sinh rửa, rửa tai cung kính lắng nghe.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 Chấp tay làm lễ Nhắm mắt lại nhập định Trần Quang đứng lên lấy tay ra hiệu Rồi lui ra Ra tới cạnh cửa hướng về Ngọc Lâm Không người làm lễ Di Tử Bảo hướng về Ngọc Lâm Làm trẻ mặt nhát ma Thè thè lưỡi ra Ngón cái tay phải đặt lên mũi Bốn ngón kia dãy dãy về phía Ngọc Lâm Ý tứ là nói Thúi lắm thối lắm Ngọc Lâm nhắm mắt cũng không nhìn thấy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 Được lắm, các ngươi tự có dịu kế dạng thức vô dất, rồi lại là ta lắm chị. Hừ. Rồi Sa Sông Nhi đi gọi bọn vô bác, đi thẳng xuống núi, lại tới chùa Linh Cảnh Tá Túc. Đêm trước y đã bố thí cho chùa Linh Cảnh 70 lượng bạc, chủ trì thấy đại thí chủ lại quan lâm, ân cần khoản đại. trong phòng khách, Di Tiếu Bảo ngồi chống cằm ngẫm Lão hoàng gia đã gặp rồi, thế là y không hề giả chút nào, lại đang rất nguy hiểm, lạc ma tây tạng muốn bắt y, thần giáo lại muốn bắt y. Lão Tặc đầu ngọc lâm kia làm ra vẻ. chứ chẳng có bản lĩnh cái gì chứ. Phương truyện từng quan một mình lạm được quái gì, chỉ e dạy hôm nữa lão hoàng gia sẽ bị người ta bắt đi liền. Biết sao mình biết lập xác phục mệnh với Tiếu nguyên tử nên biết. Y vừa quay đầu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 y tiêu bảo nhất thời ta chân luống cuống chợt nói. "Thôi được rồi, được rồi, được được được được, được được được được rồi. Bây giờ không có giấu muội nữa. Nói thiệt với muội ta là hoàng thôi. Ta là hương chủ thành một đường, tông thiên địa hội, thiên phủ địa mẫu phản thanh phục minh, ngươi có hiểu không? Sư phụ ta là tổng đại chủ thiên địa hội. Ta đã nói với tam thiếu nãi rồi. Thiên địa hội ta chuyện đối đầu với triều đình, sư phụ ta phải ta trộn vào hoàng cung làm quan."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 Ngươi có nghe chưa? Nghe rồi, còn có tôn ngộ không chưa bắt giới. Trên đường có rất nhiều quái, để muốn ăn thịt Đường Tăng, nói y là thánh tăng, ăn thịt y sẽ thành Phật thành tiên. À, ta hiểu rồi, những người xấu kia cơ hòa thượng lão hoàng đế cũng là thánh tăng. Đúng rồi, đồng nhi thông minh lắm, hòa thượng lão hoàng đế cũng như Đường Tăng vậy đó, bọn người xấu kia quái, ta là con khỉ tu hành giả, ngươi chính là Nói tới đó, đưa hai bàn tay lên tai vẫy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 chị đánh đuổi chúng đi thôi. Bọn giặc cướp thì đông không bắt hết được. Chúng ta phải tự mình làm giặc cướp. Chúng ta làm trộm cướp hả? Đúng, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, cướp bảo bối vào tay, đừng để bọn giặc kia cướp được. Ta hiểu rồi, chúng ta đi bắt quà thượng lão quan đế thôi. Đúng vậy, chị không thể chậm trễ nữa, phải đi liền thôi. À...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 Lão hoàng gia thân tu ở đây vốn là rất tốt, có điều ở ngoài có rất nhiều người xấu muốn bắt lão hoàng gia đi làm chuyện bất lợi cho ngươi. Nô tài để bảo hộ lão hoàng gia, xin mời người tới một nơi yên tĩnh để tránh bị người xấu bắt được. Hành Si vẫn không đáp, Di Tiểu Bảo nói: "Để xin mời lão hoàng gia cùng đi với tài." Qua hồi lâu, thấy y thủy chung vẫn ngồi xếp bằng không hề động đậy. Lúc ấy Di Tiểu Bảo đã nhìn quanh trong bóng tối, nhìn thấy rõ hơn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 Nên lúc ấy, sau khi bà chết, ngay cả ngôi hoàng đế cũng không đếm sĩ gì tới, tâm tâm bỏ ngôi vua dạng thẳng, dặm mình trong phòng nhỏ tu hành. Tuy tham thiền mấy năm, nhưng hình bóng đỗng ngặt phi vẫn khát sâu, rất sâu đậm trong lòng. Vừa nghe Di Tiểu Bảo nói tới, thì thiền lý Phật Pháp gì gì đều lập tức dứt bỏ hết. Lời đối đáp giữa Hải Đại Phú và Hoàng Thái Hậu từng câu từng câu lướt qua trong lòng, đau thương phẫn hận sen lẫn,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 là bước đầu tiên giết chết người. Bước thứ hai là hại chết, tiểu hoàng đế. Thứ ba xuất vật một đốt sách. Chỉ cần bước đầu tiên thì làm không được, thì đứt cờ thứ hai, thứ ba cũng không dám đi nữa. Thuận trị 7 tuổi lên ngôi, 24 tuổi xuất gia. Lúc ấy đã hơn 30 tuổi. Y Dũng là người nóng nảy hấp tấp. Nói tới chuyện đầu óc bình tĩnh, thì Khang Hy tuy còn nhỏ tuổi, vẫn hơn cha gấp 10 lần. Vì thế, người của Mộc Dương Phủ định giá quà cho Ngô Tâm quý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 Hành si lại phục xuống đất nói, Sư phụ dạy dỗ rất đúng, Đệ tử minh bạch rồi. Chí e chưa chắc đã bên bạch đâu. Vợ con trước đây của người muốn tiệp người, Thì cứ để thị tiệm. Ngạ Phật tự bi, phổ độ chúng sinh. Thị oan người, hận người, Muốn giết người với can tâm. Người xét bệnh tự sửa lỗi. Cứ để mặt thị oán, mặt thị hận, Mặt thị quyết tâm giết người mà tạo nhân.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 Di tiểu bảo nhìn 18 nhà sư, thấy người già đã 6, 70 tuổi, người trẻ chẳng qua chỉ trên dưới 30, người cao người thấp, người đẹp người xấu, bên trong tăng bào đều có vật gì gồ lên, dường như đều mang binh khí nghĩ thầm. Họ là thập bát la hán chùa Thiếu Lâm, vậy thì Trừng Quan Phương Trượng cũng là một trong thập bát la hán. Lão trọc Ngọc Lâm có chỗ nhờ cậy nên không có sợ.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 nếu giao cho tiểu nguyên tử thì e có năm bộ kinh cũng chỉ vô dụng. May là y nói cho dù tiểu nguyên tử có lên núi Vũ Đài, y cũng không gặp. Người chết rồi thì không ai đối chứng. Món quà tống tiễn này nếu không nuốt luôn thì có lỗi với tổ tiên nhà họ Vi và nghèo. Nhưng nghĩ tới tiểu hoàng đế 10 phần tính nhiệm mình. Nuốt giật của y không khỏi có chỗ xấu hổ với bạn bè. Đối xử công ra gì với bạn bè thì không phải là anh hùng hảo hán.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 cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Chí Nói Việt Nam Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại